Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 794-795 Cổ Thú Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Tuy có điều cố kỷ nhưng thân là môn chủ của huyền Phượng Môn Đương nhiên không thể lùi bước Hừ lạnh một tiếng nhạc huyền phong hai tay Không ngừng chớp đồng nhẹ nhàng chỉ về trước Ô hắc thiết hoàn kia liền dung lên phát ra rượu hỏa màu đen lúc sáng. Lúc tối, phản phất như yêu ma đang nhảy múa vậy, cuối cùng huyến hóa. Thành một rượu đầu dữ tởn nhe răng lè lưới ra ngoài, nhìn qua khiến. Người khiếp sợ. Đây là thần thông gì? Tuyết Hồ Vương cũng có chút súng động đối phương là tu yêu giả nhưng. Thi triển loại pháp thuật này lại có vài phần tương tự như tu ma giả. Nhân giới Đương nhiên là yêu tục thành danh hơn vạn năm Rất nhanh vẻ mặt lão Trở lại trầm mùn Khoanh tay đứng quan sát Chỉ thấy vượt đáo há cái mồm đỏ lòng Như chậu máu hít vào thở ra phóng Ra hắc vụ cuồn cuồn Trong xương mù có vô số bóng đen chớp lên còn có Tiếng ong ong vang truyền vào tai Là ma trùng Trùng này bề ngoài giống như hồ điệp vậy Nhưng mà cái miệng đầy răng Sắc bén vô cùng Còn mang theo một loại khí tức Man hoang rượu dị Phế yêu điệp Tuyết hổ vương kinh hô lên một tiếng biến sắc Không có khả năng Loại ma trùng này Từ hơn 10 vạn năm trước đã bị Tiện bối yêu tục Chúng ta diệt sát sạch Sẽ tải yêu linh đảo Người tử Nơi nào có được Cũng khó trách lão thất thú như vậy Hơn 10 vạn năm trước. Tại yêu. Linh đạo phể yêu điệp từng giấy lên một trận tinh phong huyết vũ khiến. Yêu tột tồn thất thảm trọng. Nghe nói cuối cùng đã kinh động đến vài. Lão quái vật ly hợp kỳ đã sớm không quản chuyện thế sự ra tay cuối. Cùng mới diệt được trùng này. Lần hảo kiếp đó tuyết hồ vương còn chưa sinh ra. Xong điển tịch trong. Tộc có ghi lại rất rõ ràng một chữ kinh tâm ấm tượng khắc sâu. Về nguồn gốc, phế yêu điệp không phải là có trên yêu linh đảo mà là do một gã tu sĩ đến khe hở không gian nuôi dưỡng. Gã kia tu vi chỉ là ngưng đan kỳ nhưng thiên sinh quái tải đem cả đời dùng vào việc đảo Tạo ma trùng. Sau khi hắn tỏa hóa lưu lại một loại tân ma trùng làm Cho đông đảo yêu tục nơi yêu linh đảo ăn đau khổ không thôi. Phể yêu điệp trùng này đối với tu sĩ nhân tục thì không có uy hiếp. Nhưng thiên sinh thích cắn nuốt yêu hồn của yêu tục. Theo điển tịch. Ghi lại ma trùng này rất khó thuần phục. Gã tu sĩ năm đó đó mặc dù. Nuôi dưỡng nhưng cũng không có khả năng khiến đám ma trùng nhận chủ. Đại trưởng lão huyền phượng môn này sao lại làm được. Chỉ thấy nhạc huyền phong cười khẩy một tiếng thấy đối phương lộ ra. Sợ hãi lập tức lòng tin tăng lên đánh ra một đạo pháp quyết đem kiếm. Tiên phóng thích ra quang mang dường như trên không trung xuất hiện. Thêm một vầng thái dương. Vù vù âm thanh chuyện vào tai một đám tơ nhỏ. Màu bạc xuất hiện. Hóa kiếm thành tơ. Tuyết hồ vương nhú mày lại cái này cũng chỉ là thần thông kiếm tu. Không phải bí pháp xuất sắc gì. Đôi phương muốn làm gì đây. Nhưng rất nhanh các sợi tơ rung lên biến thành một con ngân xà chỉ nhỏ. Cỡ đầu ngón tay nhưng lại dài mấy trường nhìn qua rượu gì vô cùng. Quả nhiên không hổ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cho dù là vừa tiến. Dai cũng không thể xem thường. Vẻ kinh ngạc trong mắt tuyết hồ vương dần dần mất đi trên mặt lại. Hiện vẻ cười châm trọc. Quả thật không tệ sao ngươi cho rằng bằng vào mấy miếng thần thông. Này mà có thể đánh bại bổn vương sao? Cũng không thấy lão có động tác gì ngoài việc bước lên phía trước từng. Bước đầu vai rung nhẹ từ một liền hóa thành ba, ba gã tuyết hồ vương. Giống nhau như đúc xuất hiện trước mặt. Đây là hóa thân chi thuật. Không đúng hóa thân chi thuật không thể. Huyện diệu như vậy. Nhạc Huyền phong cũng kinh ngạc nhưng hắn chưa có động tác gì đối. Phương tử ba lại hóa thành chín khiến người ta trởn mắt há mồm với bí. Thuật này. Chín lão tuyết hồ vương này không chỉ tướng mạo giống nhau như tạc mà. Ngay cả linh áp trên người cũng không khác gì nhau. Thần thông này quả. Thật là mới thấy lần đầu. Sau đó chín lão tuyết hồ vương phất tay xuất ra các kiện pháp bảo khác, nhau, đao thương kiếm kích, võng, bảo châu. Tuy khác nhau nhưng uy lực hiển nhiên không tầm thường, tất cả đều là bảo vật đỉnh bậc. Trung quanh nơi này vẫn chiến đấu kịch liệt nhưng bất luận tu sĩ hay là yêu tục cũng không dám hướng sang bên đây. Còn chưa tránh thức sao? Thủ mà đã có khí thế cực đại như vậy, Hai đám nhân yêu cũng không muốn. Bị tai bay vạ gió. Tại đáy hàn đàm, Lâm Hiên cũng đang cẩn thận tìm tòi nhưng đã một tuần. Cha vẫn chưa phát hiện được gì. Hắn cũng không nổi nóng lại bay tới một khu vực khác. Đột nhiên một. Tảng đá lớn đập vào mắt. Tảng đá này xem ra có vẻ cũ tối nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy rất. Nhiều đường vân trên đó có vẻ thần bí cổ xưa. Nhất là vị trí trung tâm có một đồ án có mấy phần giống như thái cực. Bát quái đồ của đảo ra. Ơ, Lâm Hiên thân hình vừa chuyển lập tức hạ xuống trước mặt tảng đá này. Sở học của Lâm Hiên học rất hỗn tạp, đã nhìn ra các đường vân giống. Một thượng cổ pháp trần vậy. Cẩn thận xem xét một hồi nhưng không có manh mối trận pháp này có vẻ. Cổ xưa trong tuyển cơ tâm đắc không thấy ghi lại. Nguyệt Nhi cũng cao mày suy tư thiên phú trận pháp của nàng tuy hơn. Lâm Hiên nhưng cũng không nhìn ra huyện cơ trong đó. Lâm Hiên vươn tay nhẹ nhàng vuốt trên mặt đá có cảm giác ấm áp. Nhưng trừ điều này thì không có gì kỳ lạ. Đây là chỗ duy nhất trong hàn đàm có chút kỳ quái. Lâm Hiên đang muốn nghiên cứu một phen thì sau lưng đột nhiên chuyển đến một cảm giác không tốt. Lâm Hiên nhú mày không chút nghĩ ngợi cả người bay vút lên. Ẩm! Um, một bóng đen thật lớn xuất hiện nơi hắn vừa đứng trong mắt Lâm Hiên. Co rụt lại không khỏi kinh hô lên một tiếng. Cũng khó trách Lâm Hiên kinh ngạc bởi vì thật sự trước mắt có chút khó. Tin à! Trước mắt là một quái vật cực lớn, lớn hơn rất nhiều so với bạch tuộc. Hình thể vô cùng khổng lồ, chỉ là một cái xúc tu của nó có lẽ phải. Hai ba người mới có thể ôm hết. Nhưng mà trên lưng lại có một cái mai rùa, hai mắt lóe ra nhãn thần. Lạnh như băng, bị nó nhìn chầm chầm khiến người cảm thấy không thoải. Mái, đây là quái vật. Điều khiến Lâm Hiên kinh ngạc là đối phương khổng lồ như thế nhưng... Trên thân lại không có khí tức hay linh lực chấn động. Cũng khó trách. Tại sao đến gần thế hắn mới phát hiện ra. Nơi cấm địa của huyền Phượng Môn mà lại có yêu tục sinh sống. Nói điều. Này không phải là khiến thiên hạ chây cười sao. Xong sự tình trước mắt. Lâm Hiên không thể không tin. Hắn liếm khóe miệng trên người đối phương không có uy áp nhưng lại có. Cảm giác nguy hiểm như khi đối mặt với lão quái nguyên anh kỳ. Trong đan điện nguyên anh cùng ma anh cũng tự tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ, nhắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Chẳng lẽ là cổ thú sao? Cổ thú là chỉ một số quái vật thời kỳ thượng cổ cũng không thuộc yêu. Tục nên không có cách tu luyện để tiến dai. Nhưng cơ duyên xảo hợp, các cổ thú này nuốt được một ít thượng cổ linh. Quả hoặc là đã trải qua một cách biến cố kinh người nào đó, nên thọt. Nguyên cực xài dễ dàng sống đến mấy trăm vạn năm Có câu nhân lão thành tinh tồn tại trên đời lâu như vậy đám cổ thú Cũng sẽ trở nên phi thường lợi hại truyền thuyết về cổ thú cũng không phải là chỉ có tài yêu linh đảo Khi tài thất tinh đảo Vân Hải Lâm Hiên từng nghe nói còn có tu sĩ Nguyên anh hậu kỳ bị cổ thú sát diệt khiến người nghe mà khiếp viếc Tuy vậy đây chỉ là trường hợp đặc biệt hiếm như lông phượng sừng lân. Mà thôi, đại bộ phận cổ thú cũng không lợi hại như vậy. Con cổ thú, trước mắt này dường như cũng không kém yêu tộc hóa hình kỳ. Trong lòng lâm hiên thầm kêu không may không hề thu liếm khí tức, pháp. Lực trong cơ thể lưu chuyển đem linh áp cường đại phát ra. Mục đích của hắn rất đơn giản. Linh trí của cổ thú dù không thể so. Cùng nhân tục nhưng sống lâu như vậy nên vô cùng thông minh để cho. Đối phương biết hắn cũng không dễ chọc biết khó mà lui. Đáng tiếc thất bại. Bạch tuộc khổng lồ kia không lui bước mà trong mắt. Bắt đầu hiện ánh đỏ như máu. Lâm Hiên thở ra, đắc như vậy thì tiên hạ thủ vi cường. Tay trái hắn dơ. Lên từ trong tay áo bay ra hơn 10 đảo kiếm quang xé gió mãnh mẽ đâm vào đối phương. Cổ thú cũng không coi ra gì đưa từng xúc tua như con dao long hướng. Qua đón đỡ lấy kiếm quang. Trong lòng lâm hiên cười lạnh hai tay bắt quyết kiếm quang liền tụ. Lại một nơi trong không trung biến thành một ánh đao hình trăng lưới. Liềm đường kính dài mấy trượng hung hang chém xuống. Linh quang bắn ra bốn phía. Nhưng xúc tua kia ngay cả vết chảy cũng. Không có. Có lầm hay không. Thân thể cổ thú này phải nó là cứng rắn vô. Cùng. Hiện tại với thần thông của Lâm Hiên. Một kích do kiếm quang ngưng tụ. Này đủ sánh cùng với một kích của Pháp Bảo. Xúc tu không hao tổn gì. Thì lực phòng ngự quả là kinh người. Lâm Hiên biết gặp phải kinh địch. Hắn đang muốn xuất bảo vật ra một bóng đen lại công nghị tới vào đầu. Trong lòng lâm hiên thầm lạnh nhưng trên mặt vẫn hứng hờ thân hình. Khẽ động liền thi triển ra cửa thiên vi bộ. Uỳnh một tiếng. Bóng đen kia một lần nữa đánh chúng dưới thềm đá. Ở cách đó vài trượng lâm hiên chưa kịp thở ra thì thần tình đã trở nên. Khẩn trương, vô số xúc tua như nương ảnh bắt hình đánh tới. Đừng thấy thân hình bạch tuộc khổng lồ mà xem thường động tác lại hết Sức linh hoạt rất khó đối phó Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Hiên rơi vào thế hạ phong thân hình Hắn bay xuyên qua bóng đen Mặc dù chưa bị đánh chúng nhưng kinh hiểm Mặt thềm nơi hắn vừa đứng lại bị đánh cho nát bấy Lâm Hiên vội vàng Lui ra dụ quái vật rời đi Nếu không may khối đá cổ kia bị đập nát thì hắn không còn chỗ mà khóc. Nhưng ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu thì đúng là ngày sợ mất của đêm trộm tới nhà. Chỉ thấy xúc tu của bạch tuộc đã sáng chúng vào tảng đá. Lâm Hiên kinh hãi nhưng vừa nhìn lại đã trở nên vui mừng, khôn xiết. Bởi vì tảng đá kia không hư hao một chút nào, sợ rằng nó còn cứng rắn, Hơn pháp bào. Quả nhiên là có bí mật. Hắn đang còn nghĩ ngợi thì bóng đen lại xuất hiện trước mắt mấy cái. Xúc tua từ bốn phương tám hướng kích đến che kín tất cả các góc độ có. Thể trốn tránh. Tình cảnh này đừng nói cửa thiên vi bộ mà dù là có. Thần thông thuẫn di cũng vô ích. Xong lâm hiên cũng không bối rối. Tay trái vừa lật trong lòng bàn tay. Liện xuất hiện một tấm thuẫn bài do xương trắng tạo thành ở chính. Giữa có một mặt dưỡng dữ tờn thoát ra dưỡng khí sờn sờn. Lâm Hiên đánh ra một đảo pháp quyết lên đó, thuẫn bài lập tức bành. chứng lên, mặt dưỡng há mồm ra phun ra một đảo âm phong đem hắn bao bọc. Lại, tam âm bạch cốt thuẫn. Đây là bảo vật phòng ngự đỉnh cấp của bạch cốt lão ma vạn dưỡng hồ bị tử. Để tử trộm đi cuối cùng lại rơi vào tay Lâm Hiên. Trong nháy mắt xúc tua kia liền hung hăng ráng vào quỷ vụ. Chỉ thấy phát ra những âm thanh ghen ghép khiến người ghê răng âm phong bị đánh. Tan mà mặt ngoài thuẫn bài cũng xuất hiện một vết nứt đồng thời thân. Hình Lâm Hiên cũng bị quất bay. Một kích thật đáng sợ. Lâm Hiên hít vào một hơi sau khi bay xa hơn. Mời trượng liền ổn định thân hình. Cổ thú này có phòng ngự kinh người mà lực công kích cũng khủng khiếp e. Rằng lão quái nguyên anh Trung Kỳ cũng không bằng. Đổi lại là một tu. Sĩ khác thì đã sớm nằm xuống rồi. Khí huyết trong lồng ngực cuồn cuồn trên người lâm hiên mơ hồ phát ra. Sát khí. Phất tay áo một cái bắn ra một thanh bảo kiếm dài chưa tới. Một thước. Mặt ngoài xanh biếc như ngọc lưu ly. Nhìn vào khiến người. Ta sinh ra cảm giác lành lạnh. Thanh họa. Chỉ so riêng về khả năng. Công sát thì cửa thiên minh Nguyệt Hoàn hiện tại không bằng pháp bảo. Này. Mắt thấy suốt tu lần nữa đánh tới Lâm Hiên dùng cửa thiên vi bộ tránh. Đi đồng thời tay trái kết quyết hướng về phía tiên kiếm điểm một cái. Đi. Theo tiếng quát khẽ của hắn thanh hỏa hóa thành một đảo quang. Mang mãnh liệt lăng lệ nhằm bạch tuộc chém tới. Rẹt. Một tiếng như tiếng xé vải trên xúc tua xuất hiện một đảo sáng. Màu đen nhưng rất nhanh đã bị bảo kiếm quét tan rồi hung hăng chém. Xuống. Chỉ thấy huyết hoa bắn tung tói. Xong thanh hỏa kiếm có chút nhỏ so. Với thân hình khổng lồ của bạch tuộc. Nhưng chuyện này không làm khó. Được lâm hiên, hắn âm thầm bắt quyết, đồng thời trong miệng lẩm nhầm. Một đoạn chú ngữ ngắn ngủi, lập tức thân kiếm phát ra ánh sáng xanh. Rực rỡ rồi hóa thành một thanh cử kiếm. Cử kiếm thuật. Đây chính là thần thông mà chỉ có nguyên anh kỳ mới có. Thể thi triển. Bên tai truyền đến tiếng giống kinh thiên đồng địa, một cái su tua của. Bạch tuộc đã bị chém đứt. Trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ hài lòng, không uổng hắn đã mất nhiều tông. Phu luyện ra pháp bảo này, uy lực quả nhiên không tầm thường. Sau khi một kích đắc thủ, hắn tiếp tục thao túng cử kiếm chém về đối thủ. Nhưng lúc này quái vật lập tức chui vào trong cái mai rùa. Oành một, thanh âm vang lên thanh hỏa cũng lưu lại được một dấu vết mờ trên cái mai rùa khổng lồ này. Lâm hiên nhú mày lại sử ra đảo pháp quyết quang mang của thanh Hỏa Kiếm tiếp tục phóng đại gia trở nên vô cùng trói mắt hơn nữa tiếp tục. Bành trứng lên. Quái vật cũng cảm giác được có chút uy hiếp cây đầu từ trong cây mai. Rùa lò ra phun ra một luồng khí đen như mực. Lúc này nước trong hồ đá trở nên đen kịp. Thân thể bạch tuộc đã bắt đầu lẫn vào trong đó. Muốn nhếu loạn tầm nhìn sao Lúc này bằng mắt đã không thể phân biệt Hơn nữa phạm vi dò xếp của Thần thức cũng hẹp lại Hơn nữa đột nhiên Lâm Hiên có cảm giác mê muội huyết khí trong lồng ngực cuồn cuộn lên Có đục Vẻ mặt Lâm Hiên lập tức khó coi đến cực điểm Khẽ rên một tiếng Xung quanh người hắn lập tức xuất hiện một tầng hỏa Diễm màu xanh biếc Bích huyến Vũ hoàng. Lúc này cảm giác mê mùi dần tan biến. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhóm lấy. Đột chỉ đột quả nhiên là hữu dụng. Bên cạnh truyền đến một tiếng vang khác lạ. Lâm Hiên kịp thời đem pháp. Lực truyền vào trong tam âm bạch cốt thuẫn. Mặt dưỡng lại mở miệng ra. Phun ra một đảo âm phong. Canh canh những âm thanh quái gì truyền vào trong tay. Tuy không nhận. Ra công kích gì của bạch tuộc những không lợi hại lắm Thuấn bài đã đỡ Được Hắn liền há miệng đem cửa thiên minh nguyệt hoàn phun ra Ngân hoàn Sau khi lưu chuyển liền xuất ra mấy con băng dao cùng hỏa long dương Nanh múa vuốt hướng về phía đối thủ Trong mắt bạch tuộc co rụt lại tựa hồ cảm giác được uy hiếp Nó phát Ra một tiếng gầm nhẹ đem mấy cái xúc tua còn lại hung mánh ngạnh đấu Với băng dao và hỏa long, lại thấy từ trong miệng quái vật phun ra các đám dịch hình cầu to cỡ. Cái đầu có tính ăn mòn rất mạnh, số băng dao cùng hỏa long trong chốc. Lát liền bị tiêu diệt chỉ còn một nửa. Đây là cái gì? Trong mắt Lâm Hiên hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng cũng không có quá để ý. Vừa rồi cỡ thiên minh Nguyệt Hoàn chỉ phát ra một phần uy lực, mục. Đích chỉ là gây sự chú ý của đối phương. Lúc này thanh hỏa kiếm đã to lên tới 7-8 trượng, lấy tu vi của Lâm. Hiên thì đây đắt là cực hạn cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cũng không hơn được là mấy. Đi, Lâm Hiên điểm chỉ vào một cái đại kiếm mang theo uy áp khổng lồ. Chém xuống đầu quái vật. Bạch Tuột lúc này mới phát hiện ra không ổn, muốn trốn đã không kịp. Chỉ có thể đem toàn thân co rút vào trong mai. Âm ầm nhưng tiếng nổ mạnh truyền vào tay, lập tức toàn thần cổ thú. liền bị linh quang bao phủ. Cái mai của nó cho dù cực kỳ cứng rắn Nhưng quy lực cực hạn của thanh hỏa kiếm nào phải tầm thường trên cái. Mai khổng lồ đã xuất hiện vết nứt Ú ô. ô.